Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 1 chương 168 ra giá cho bản thân Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy Rép hời gian không ngừng trôi qua Vẻ mặt các thí sinh bên ngoài thêm ngưng trọng Kinh hải trong mắt thêm đậm Không biết tràng đối chiến này bao giờ mới phân ra thắng bại thiên hải thắng tuyết rời đi Cậu hàng thực và chiết tụ là hai người mạnh nhất Vô luận thế nào thì trận đối chiến này cũng không nên kéo dài như vậy Trận đối chiến dài không như trần trường sinh và lạc lạc Âm thanh trong tẩy trần lâu truyền ra thuỷ chung không có dừng lại Có khi như tiếng sấm có khi như tiếng sóng lớn chụp vào khoảng không Trên bầu trời xanh thâm thẳng thỉnh thoảng xuất hiện màu sắc diễn lệ Đó là tiểu thế giới bị chân nguyên xung kiếp Những âm thanh và hình ảnh này đều chứng minh chiến đấu bên trong kịch liệt thế nào Ngoài tẩy trần lâu an tĩnh Mọi người nhìn cửa chính đóng chặt Nghe thanh âm bên trong truyền ra Tâm tình vô cùng thận trương Không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì Khi thời gian vượt qua nửa canh giờ Ngay cả ba người Ly Sơn Kiếm Tôn cũng tỏ vẻ lo lắng. Đường Tam Thập Lục nói với Trần Trường Sinh câu kia xong thì không còn mở miệng. vẻ mặt càng lúc càng ngân trọng. Ánh mắt nghiêm túc. Dường như muốn tỏ vẻ kính trọng người nào đó. Nửa canh giờ trôi qua, chiến đấu vẫn tiếp tục. Hiên viên phá nhìn đường Tam Thập Lục hỏi. Ngươi có biết gì không? Sẽ không sao chứ Đường tam thập lục trầm mặt một lát nói Lan tể tử kia đang liều mạng Vòng trước Chiếc tụ cầm ngân phiếu hài lòng gật đầu Tỏ vẻ mình sẽ hảo hảo đánh Vì thế hắn liền đánh tên thí sinh trích tinh học viện ra khỏi học cung Vòng này hắn không nói gì Nhưng sự thật chứng minh hắn đang liều mạng Chiến đấu có rất nhiều cách, hảo hảo đánh là một cách, liều mạng đánh lại là một cách khác Chiếc tủ cường đại cùng người đã thôn u là cậu Hàn Thực có một đoạn chênh lệch khó vượt qua Nếu không dốc toàn lực đi chiến, làm sao có thể kiên trì thời gian dài như vậy? Trần Trường Sinh vẫn không nói gì Hắn rất hiểu vì sao đường Tam Thập Lục lại nói với mình như vậy Lý chí chiến đấu chiếc tụ biểu hiện ra không phải thứ mà tấm ngân phiếu kia mua được. Lính đánh thuê bắt đầu liều mạng, chứng minh hắn thật sự rất muốn vật kia. Sói là động vật có nghị lực cũng là động vật biết nhẫn nhịn nhất thế gian. Lạc lạc nghe âm thanh thỉnh thoảng vang lên trong tẩy trần lâu trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, nói Chiếc tụ nam đó lần đầu tiên sang bắt. Chiến sĩ ma tộc mới 11 tuổi Lần đó hắn ở trong trời đông giá rét Đuổi theo ma tộc chiến sĩ suốt 3 tháng Đến khi tên ma tộc kia kiệt sức không chịu nổi nữa Hắn mới thành công hoàn thành săn bắt Trần Trường Sinh nghĩ thầm sự kiên nhẫn Và chịu đựng của lan tộc quả nhiên dũng mạnh đến cực điểm Hắn thật không ngờ đây chỉ là bề ngoài câu chuyện Sau một lát trầm mặc lạc lạc tiếp tục nói Nhưng không có ai biết Khi đó bệnh trong thân thể của hắn bỗng nhiên bộc phát Cộng thêm 10 ngày không ăn uống gì Chỉ uống băng tuyết Quả thực đã gần tới cái chết Nếu không phải tên ma tộc chiến sĩ sụp đổ trước Thì người chết chính là hắn Khu rừng an tĩnh Đường tam thập lục nhìn cửa tẩy trần lâu đang đóng chặt cảm xúc phức tạp nói Trong từ điển lan tể tử không có từ buông tha và nhân từ Nếu không phải không gian hữu hạn Hình thức đối chiến bị hạn chế Để hắn và cậu hàng thực ở thế giới chân thật sinh tử một trận thì không rõ ai có thể kiên trì đến cuối cùng Trần trường sinh nhìn tẩy trần lâu trầm mặt không nói Trong tòa lầu kia Mây xanh trên bầu trời bị xé thành vỡ tơ Thỉnh thoảng có tiếng rít thê lương vang lên Không biết là tiếng gió hay tiếng sói gào thét Thật kinh tâm Tầm mắt nhìn vào cửa Hắn dường như nhìn được vào trong lầu Nhìn thấy chiếc tụ và cậu hàng thực trầm mặt chiến đấu Máu chảy dọc theo ngón tay xuống đất Đứng trong đại triều thí Hắn như thấy một gã thiếu niên gầy yếu trầm mặt đi trong gió tuyết Vì bệnh nặng mà suy yếu đến cực điểm Cơ thể lung lay sắp đổ Nhưng trên mặt thiếu niên non nước không có sợ hãi và lùi bước Hắn nhìn chầm chầm ma tộc chiến sĩ phía trước Đợi xem đối phương và mình ai ngã xuống trước Trong ánh mắt tràn đầy thù hận và kiên nhẫn như một con sói Bởi vì hắn chính là lan tộc thiếu niên Như đường Tam Thập Lục đã nói Nếu để cho chiếc tụ và Cẩu hàng thực đánh thật bên ngoài Thật không hiểu ai có thể kiên trì đến cuối cùng Nhưng mà Học cung là tiểu thế giới Không phải thế giới chân thật Cho nên kiên trì đến cuối cùng vẫn là cậu hàng thực Đệ tử xuất thân bần hàng từng đọc một lượt đạo tạng ly sơn Một tiếng chói tai Cửa tẩy trần lâu chậm rãi mở ra Cậu hàng thực từ trong chậm rãi đi ra Hắn thống khổ ho hai tiếng Sắc mặt tái nhợt, Bước chân có chút thông thả quen phi bạch và lương bán hồ tiếp đón Thất sen thì khẩn trương lục túi lấy dược vật chiếc tủ cũng ra khỏi tẩy trần lâu nhưng hắn không phải tự mình đi ra mà được người cán ra máu loãng không ngừng nhỏ dọc ghê người vẻ mặt bình tĩnh hai mắt nhắm nghiền không thể biết hắn đang nghĩ gì hắn giống như sói Kiên nhẫn cũng cẩu hàng thực quần chiến hơn nửa canh giờ Khiến cẩu hàng thực bị thương không nhẹ Nhưng hắn cũng phải trả giá đắt Lấy hắn thương thế hiện tại không thể tiếp tục chiến đấu Thậm chí có nguy hiểm tính mạng Vốn nên đưa ra học cung tiếp nhận trị liệu Nhưng mà lúc trước ở Tẩy Trần Lâu Lê cung giáo sĩ chủ trì đối chiến đang muốn an bài như thế thì bị ánh mắt hờ hững của thiếu niên ép trở về Đành phải đưa hắn ra khỏi tẩy trần lâu Có thể bước cậu hàng thực bước tới hoàn cảnh như thế Chiếc tụ làm tất cả thí sinh kính sợ Nhưng kính sợ phần sợ nhiều hơn Mọi người nhìn hắn trầm mặt không nói Càng không có ai tiến lên tỏ vẻ thân thiết cùng với an ủi Hắn dùng thân phận thí sinh trích tinh học viện tham gia Nhưng vòng trước lại trực tiếp phế bỏ người ta Giờ trích tinh học viện cũng không để ý đến hắn Nhóm ly cung giáo sĩ nâng cán đứng đó cũng không biết đưa hắn đi đâu Đúng vào lúc này trần trường sinh bám vào cây bạc dương khó khăn đứng lên Lạc lạc hiểu ý của hắn Vỗ vỗ lưng hiên viên phá Ra hiệu hắn lên nhận cái cán kia Hiên viên phá không dám phản đối lên nhận Càng đưa tới bìa rừng Chiếc tụ lặng lặng nằm đó Sắc mặt tái nhợt, Cả người là máu Không thể động cũng không thể nói Nhưng hắn mở mắt Có vẻ rất bình tĩnh Hiên viên phá bắt đầu thay hắn băng bỏ Trần trường sinh mớm thuốc cho hắn Lạc lạc nhìn hắn cảm xúc có chút phức tạp. Đường tam thập lục thở dài Cần gì chịu khổ như thế Chiết tụ nhìn hắn mặt không chút cảm xúc nói Thêm tiền Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif